Chương 463 thần bí xuất xù kỳ tộc nhân hắn chính là biết hùng miêu tiên nhân nói xong tuyệt đối là sự thực bên trong sự thực bất kỳ cái gì một cái họ xuất xù kỳ người đều không phải hạng đơn giản thực lực kém nhất đều là sẻn r ù hạt hỉ giả mạ cấp bậc cái này bên trong sẻn r ù hạt hỉ giả mạ không phải h ế thổ chuyển sinh chính là cái kia sẻn r ù hạt hỉ giả mạ mà là rõ ràng đỉnh phong thời khắc sẻn r ù hạt hỉ giả mạ hơn nữa còn là thực lực yếu hơn cái loại này mới là cấp bậc này lớn mạnh một chút hoàn toàn có thể sánh ngang đạt được lục đạo tiên nhân truyền thừa xả sủ kẻ cùng nạ dù tổ cái kia tầng thứ càng mạnh một cấp xuất sủ kỳ tộc nhân đơn đà độc đấu thậm chí siêu việt đạt được lục đạo truyền thừa nạ dù tổ xả sủ kẻ cái này tầng thứ xem ra ta muốn nhanh hơn chút nữa mới được người tới thực lực tối thiểu đều là xẻn dù hạt hi ra mạ ư chi hạ mạ đ ã giả cái này tầng thứ tuyệt đối không phải đơn thuần mở ra hoàn toàn thể sở s ạ nù hữu chỉ hạ ổ bị tổ có thể so sánh dịch thần khi biết cái này tin tức trọng đại sau đó nội tâm vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại hùng miêu tiên nhân có sốt s ù k ỳ nhất tộc tài liệu cặn kẽ sao sốt s ù k ỳ bộ tộc vẫn luôn hết sức thần bí hán quen thuộc nhất chính là lục đạo tiên nhân cùng sốt s ù k ỳ cả gũ d a nhưng hay là quen thuộc cũng là hết sức hữu hạn sốt s ù k ỳ bộ tộc đường hầm bản bên trên này đây bạch nhãn làm chủ bất quá không phải hiện nay ngươi biết nhận giới ca o y c h ù nở dê loa y kia hì ủ gạ ra bạch nhãn có thể so sánh mão con gái thần gia tộc bạch nhãn là cụ bị không cách nào tưởng tượng hủy diệt chi lực cho nên ngươi cần phải cẩn thận rồi hùng miêu tiên nhân nói ra ở mão con gái thần chiếm được thần thụ quả thực sau đó sụt sủ ký bộ tộc so với đi qua cường đại hơn thêm không ít người đều nắm giữ gì nệ gẳng cho nên ngươi cần phải làm x o n g cái này phương diện chuẩn bị tâm lý hùng miêu tinh giã đã từng cùng ta nói qua nhận giới có gì nệ gẳng xuất hiện nhưng sụt sủ kỳ tộc nhân gì nệ gẳng căn bản không phải cái này tầng thứ gì nệ gẳng người sử dụng có thể so sánh tha ho với hùng miêu tiên nhân nói dịch thần toàn bộ khắc trong tâm khảm lúc này hắn đã lại không bất luận cái gì vung lòng tâm tình đại hôn mang tới hảo tâm tình đã là không còn sót lại chút gì ba đại nhẫn thôn càn quét ngươi nên thật cao hứng mới có lúc trước ngươi theo đuổi mục tiêu đã sắp phải hoàn thành tại sao trở về thời điểm ngược lại là bộ dáng này từng cái ly khai từ trúc lâm về tới làng cắt dịch thần có vẻ tâm sự nặng nề mới vừa từ sòng bạc trở về tsunā trước tiên phát hiện điểm này dịch thần cũng không giàu giếm lập tức đã đem từ hùng miêu tiên nhân nơi đó biết được tin tức nói cho tsunā nơi đây duy nhất có thể giúp được chính mình cũng chỉ có tsunā đương nhiên k i ự u vi cũng được những người khác đã biết cũng chỉ là cu n ở dê theo một l ù cờ đau đầu mà thôi thật sự chính là thời buổi rối loạn a nhận giới mới vừa ổn định lại nằm ở lưỡng hùng đối lập hai phần thiên hạ cân bằng cục diện ạ cà s ù kỳ cũng còn không có triệt để càn quét lại tới một cái càng thêm khó đối phó sốt s ù kỳ nghe xong cũng nhức đầu a dù nạ vay lông mi khẽ biến nhận giới huyết kế giới hạn mười có tám chín đều là xuất xứ từ với sốt s ù kỳ bộ tộc sao thực sự là khủng bố cho nên ta mới có đau đầu bình thường thuật đối với sốt u sủ kỳ nhất tộc người là không có hiệu quả chỉ có tiên thuật hoặc là sốt u sủ kỳ nhất tộc nhân thuật mới hữu hiệu dịch thần cười khổ nói ta tiên thuật mặc dù không nói gà mờ nhưng so với sẻn d ù hạt hỉ dạ mạ tầng thứ rõ ràng kém không ít muốn đi nước trả cái này không biết sâu cạn sốt u sủ kỳ tộc nhân thật sự chính là không đủ a ngươi thuật phải tăng tốc xù nạ hiển nhiên là biết dịch thần đang ở khai thác thuật là cái gì ta cũng sẽ mau sớm tu thành một cái nhất mạnh một đ ộ n tiên pháp đến lúc đó tên kia tới cũng chưa chắc không có lực đánh một trận lo lắng của ta không chỉ là cái này không biết sâu cạn sốt x ủ kỳ tộc nhân ta còn lo lắng ủ chỉ hạ ô bị t ố bọn họ sẽ đem cầm cơ hội này một ngày hai chúng ta bị cái này sốt x ủ kỳ tộc nhân kềm chế lại lời nói ai có thể ngăn hồ sơ ở phong ấn nhiều như vậy vị thú ngoại đạo ma tượng di nệ gẳng cùng hoàn toàn thể sở xạ nụ dịch thần nói rằng đây chính là một cái phiền phức bất quá hiện tại cũng muốn không được nhiều như vậy cường đại tự thân mới là đạo lý cưng rán có thể làm chính là chuẩn bị tốt tất cả sau đó tùy cơ ưng biến t h ú nạ nói rằng ừ dịch thần gật đầu lập tức khiến người ta đem từ cổ nổ hạ mang tới các loại cấm thuật áo nghĩa đưa đến trong nhà mình đồng thời còn hạ một cái mệnh lệnh như không cần thiết tuyệt lúc không thể quấy nhiêu hắn nhưng dịch thần không có nói rõ nhưng hắn cử động lại làm cho mã bị đám người n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm không cần đi hỏi chĩa rổ bà bà dịch thần không nói thì thì không muốn chúng ta lo lắng mã bị cùng thêm l i ệ u lò lạ ở chĩa rổ bà bà bây giờ còn là không nên q u ấ y dày so với hắn tốt hơn hắn phải có phương pháp mới đúng ai cái gì sự tình đều áp bách ở trên người hắn đích thật là khó khăn hắn chĩa rổ bà bà thở dài một tiếng lúc này đây ngay cả cáp dụ công chu a cái kia thích cờ bạc nữ nhân đều không có đi sòng bạc sự tình hàng sẽ đơn giản mới là lạ chúng ta cũng không còn biện pháp à, nếu như chúng ta có thể giúp được dịch thần dịch thần đã sớm bảo chúng ta quá khứ hiện tại không cho chúng ta biết cũng là không nghĩ rằng chúng ta lo lắng mà thôi mạ bị trấn an nói đi qua nhiều như vậy nguy hiểm sự tình dịch thần đều có thể xử lý hảo lúc này đây cũng không ngoại lệ chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ quả nhiên ta già rồi a chĩa rổ bà bà vui mừng cười cười xế chiều hôm đó dịch thần một cái ảnh phân thân tìm được rồi mã bi bọn họ cũng sắp x u ấ t sủ kỳ nhất tộc sự tình nói cho các nàng đồng thời cũng có một cái ảnh phân thân bay về phía làng sương ngủ, cũng sắp một kiện sự này nói cho m ẹ tợ dù mì mỗi người biết chuyện này thần sắc đều vô cùng đặc sắc bọn họ đều không nghĩ đến trong truyền thuyết nhân vật cư nhiên thật tồn tại biết rõ phía sau bọn họ tuy là khẩn trương trầm trọng nhưng càng thêm không dám đi quấy dối dịch thần bọn họ cũng đều biết dịch thần là triệu ở chuẩn bị chiến đấu vĩ vì đề cao hiệu suất xem ra muốn ngươi giúp ta một chút mới được dịch thần cùng xù nạ rời khỏi nhà bên trong đi tới xù nạ ở trên sa mạc chế tạo một cái trong rừng cây không có hỏi xí bất quá ta t r ả cờ giả có thể giúp ngươi khôi phục thể lực kháng trụ mệt nhọc nhưng tinh thần lại cần chính ngươi khôi phục ở tinh thần phương đi hệ nờ ta có thể giúp tác dụng rất nhỏ c ử u vĩ vẫn có phân nửa trạ cơ dạ đứng ở dịch thần trong cơ thể đương nhiên cũng biết xuân sủ kỳ nhất tộc người phải tới chuyện vậy là đủ rồi thường thường khống chế gần đảm thường thường sử dụng vào một giờ dịch giờ y lờ gián tiếp ma luyện tinh thần của ta ở tinh thần cường độ bên trên so với ủ trí hạ nhất tộc người ta đều chắc chắn mạnh hơn dịch thần kết liễu một cái ấ n một hơi thở xuất hiện trên trăm cái ảnh phân thân hiển nhiên hắn phải vận dụng sau này ủ dù mà kỳ nạ dù tổ chiêu bài phương pháp tu luyện mơ ổ tô đi tu luyện cầu thả cầu vượt tốt